Chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Perry nhé. Quả cầu tân tiến đưa nhóm bạn đến trạm vọng lâu chỉ trong vài phút. Ngay cả khi quả cầu đã dừng lại, Elliot vẫn không hết sợ hãi vì tốc độ kinh hoàng của nó. Trạm vọng lâu được xây dựng trong một vách đá hùng vĩ, trên trần được trang trí bởi đá thạch nhũ. Bên sườn vách đá, một cung điện thủy tinh đẹp đẽ vươn cao sừng sững, với hàng ngàn vách kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh sắc màu. Đó chính là Thủy Tinh Cung, nơi ở của Vua Cát. Sơ ba dẫn ba người bạn đi về một con dốc thoải xuống sườn vách đá, về hướng Thủy Tinh Cung. Khi đến trước một cánh cửa gỗ đồ sộ, Sơ dùng búa gõ ba tiếng đành gọn. Ngay sau đó, một phụ nữ to béo có gương mặt dữ dằn tới mở cửa. Đó chính là người gác cổng khó tính của lâu đài. Sơ nói rằng sở dĩ bà ta tỏ thái độ khó chịu như vậy là do bà rất coi trọng công việc canh gác và luôn tin rằng có rất nhiều người muốn chiếm đoạt những bí mật của các thần. Bà để cho bốn người vào trong tòa lâu đài và dặn họ ngồi chờ ở sảnh. Một lúc sau, bà quay lại, đi cùng là một chàng trai cao giáo, có làn da sẫm màu. Người thanh niên có bề ngoài nhanh nhẹn và cười mở ấy là ai? Vì sao bà gác cổng lại đưa anh ta đến gặp Elliot mà không dẫn cậu đến gặp thằng vua cát? Bây giờ, mời các em lắng nghe những trang truyện tiếp theo của quấn tiểu thuyết vua cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria để có được câu trả lời nhé. Gì thế này? Đây đâu phải vua cát? Phajo thì thảo vào tai Elliot. Anh ta còn quá trẻ... Chúng ta sẽ được biết ngay thôi Elioth hồi hộp đáp lại Người thanh niên dừng lại cách nhóm khách trưởng 2 mét Hai tay rang ra Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi Anh lên tiếng với giọng sang sảng Vang vọng khắp gian phòng Chào mừng đến với Thủy Tinh Cung Tôi tên là Tin, vua Cát Đã nhờ tôi đưa mọi người đi thăm thú nơi này Tôi cứ tưởng chúng tôi phải gặp ông ấy ngay chứ Cassia thắc mắc có vấn đề gì sao? Không, người thanh niên đáp. Chỉ là một trục trặc nhỏ. Hiện tại vua cát đang bận, nhưng lát nữa ông ấy sẽ gặp mọi người. Chào tin, người trưởng đoàn lữ hành chen vào. Tôi tên là Sebark, còn đây là Eliot, mộng chủ đi cùng Garcia và Fazo từ Onidia đến đây. Xin chào các vị khách quý. Tin nói với cung cách như một hướng dẫn viên du lịch. Tôi rất vui mừng được đón tiếp các bạn tại đây. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho các bạn về các thần và việc phân phối nó. Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi không tham gia được, Seppach nói. Rất tiếc, tôi phải để các bạn đi với nhau. Chú phải đi sao? Eliud thốt lên. Cậu cứ tưởng mình có thể dựa vào sự hiện diện của ông trưởng đoàn lữ hành để được bình tĩnh hơn. Phải. Phải. Tôi có một buổi báo cáo trước hội đồng hiền chiết về sự việc do nhóm người sói gây ra hôm qua. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nhà tôi, đồng ý không? Các bạn nhớ đường chứ? Nó được khắc vào đây rồi, Cassia trò tay vào chán. Cũng giống như tất cả những nơi tôi từng đi qua, trí nhớ của dân phiêu lưu mạo hiểm mà. Seppach mỉm cười rồi đưa cho Eliott chiếc hộp ông cầm trên tay. Cậu hãy đưa cái này cho vua cát. Đây là một việc mà ông ấy đã nhờ tôi làm. Đừng lắc cái hộp nhé. Nó dễ vỡ đấy. Vâng ạ. Eliud đáp với giọng run run phì hồi hộp. Hẹn gặp chú sau. Đừng lo lắng. Xê-pác vũ nhẹ lên vai cậu bé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lần thứ 10 Juliet chở mình trên giường. Trong bóng tối. Nó nhìn thấy thân hình bất động của chị gái Trên cái giường ở bên kia phòng Nhưng nó cảm thấy chờ lo không ngủ Đó là một điều Mà những cặp chị em sinh đôi nhận thấy được ở nhau Mà không cần phải hỏi Chị ngủ hả? Juliet hỏi một cách thửa thải Không, chị không ngủ được Zlo đáp Nhất là sau cái tin mà bà Lu vừa cho tụi mình biết ý Em cũng vậy Juliet thì thào Em không tài nào tin được là chị em mình sẽ không còn ba sau chưa đầy một tháng nữa. Im lặng để nặng lên căn phòng chỉ bị cắt ngang bởi tiếng ủng ụt phát ra từ bình nước nóng của mái sửa. Tiếp đó, những tiếng khóc thổn thức vang lên từ phía giường của Chlo. Về phần mình, Juliet không khóc. Nó nhìn lên trần, cảm thấy bực bội trong lòng. Nó giận cả thế giới này vì không thể cứu được ba. Chị cô nghĩ anh Elliot ngủ được không? Nó hỏi chị gái. Chị không biết nữa. Hai đứa con gái không cần phải nói gì thêm. Chúng ngồi bật dậy, sỏ chân và dép bông, khoác vội chiếc áo trò ngủ, rồi mò mẫm qua hành lang tối để đi đến phòng ông anh. Thật gión rén, Juliet mở cửa. Hai đứa lên lỏi qua đống đồ đạc bừa bộn tới tận giường của Elliot. Anh ấy ngủ như chết. Chứ lô thỉ thào Chị không hiểu anh ấy làm cách nào nữa Em cũng không Juliet thở dài uhm, Chị biết không Dạo này em thấy anh Elliot Rất khó hiểu Chị không thấy anh ấy lạ lùng à Có chứ Anh Elliot nói ít hơn bình thường Mắt thâm quầng như mắt gấu trúc Trong khi tối nào Cũng đi ngủ rõ sớm Em tin chắc Anh ấy đang giấu tụi mình chuyện gì đó Juliet nói Em nghĩ vậy à? Phải Một chuyện gì đó nghiêm trọng Ôi không Chalo thốt lên Em không nghĩ anh ấy xài thuốc chứ hả? Hình như ở trường có đứa dính rồi đó Em hy vọng là không Juliet thì thảo Nhưng chúng ta cũng chẳng biết thêm được gì Nếu cứ đứng nhìn anh ấy ngủ như thế này Đi thôi Từ mai tụi mình sẽ điều tra Linh dẫn Eliot, Garcia và Phazo đi qua một loạt hành lang có vách và trần, hoàn toàn làm bằng những tấm kính màu dày. Anh nhiệt tình hoa chân múa tay giải thích từng chi tiết kiến trúc. Theo anh, Thủy Tinh Cung là công trình tuyệt vời nhất của cả hai thế giới. Họ càng đi, trên hành lang càng xuất hiện nhiều người, cho đến khi họ tiến vào một đoạn hành lang rộng, có hàng trăm người đang tiêu tiết di chuyển theo các hướng. Tất cả đều mặc chiếc áo thụng giống như tin, chỉ khác ở màu sắc, đa phần là màu xanh lam, nhưng cũng có cả màu vàng, xanh lá cây, đỏ, xám và hiếm nhất là màu đen. Tin dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu xanh, trên có đề dòng chữ to màu trắng. Nhà kính số 37 Mọi người chuẩn bị tinh thần chịu nóng nhá anh mỉm cười thông báo. Tin mở cửa, cho thấy một gian phòng dài hơn cả một sân vận động, được bao phủ bởi những tấm kính khổng lồ. Không khí khá ngột ngạt. Tin đưa ba vị khách lên một đài quan sát, cho phép họ có một tầm nhìn toàn cảnh tuyệt vời. Suốt dọc chiều dài của nhà kính, có hàng triệu cái cây, cây lá rộng, được đặt cách đều nhau trên những chiếc bàn màu trắng, xếp thành nhiều bậc. Trong các lối đi, hàng ngàn con người mặc đồng phục màu lam thẫm đang làm việc. Nơi này rộng đến nỗi khiến người ta chóng mặt. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Pha-dô hỏi. Các anh trồng xa lách à? Không đâu, tin thích thú đáp. Các bạn đang ở trong một đơn vị phân phối cát thần siêu hiện đại. Cát thần không được đem đi giải trực tiếp ở hạ giới sao? Eliud ngạc nhiên hỏi lại trong đầu cậu mường tượng ra cảnh vua cát bay lượn bên trên những chiếc xưởng của bọn trẻ con và giải những nắm cát to để làm chúng ngủ. Chỉ một phần nhỏ thôi, hạ giới đã chứng kiến một sự bùng nổ dân số chưa từng thấy trong những năm vừa qua, trong khi dân số của Ozagora gần như ổn định. Việc đưa cả thế giới vào giấc ngủ do vậy là không thể, cho dù chúng tôi có huy động hết công suất. Vì thế, Vua Cát đã triển khai một công nghệ mới cho phép giải cát từ xa nhờ vào những cái cây này. Tôi thực sự chưa thấy một mối liên quan gì cả. Cát xe lên tiếng với một cái biểu môi hoài nghi. Hãy đi theo tôi, các bạn sẽ hiểu. Tin đáp. Anh đi xuống cầu thang và chờ cho các vị khách đến gần cái cây đầu tiên ở hàng gần nhất. Khi quan sát ở cự ly gần... Mấy cây cây trông chẳng khác gì những loại thực vật có phiến lá to được trồng trong chậu, ngoại trừ một chi tiết nhỏ, chúng rung rinh. Thế nhưng trong nhà kính hoàn toàn không có luồng gió nào. Đây là cây Replica domitiva miên diệp, tin lên tiếng chỉ tay vào cây cây. Nó là một loại thực vật chỉ mọc được trong một khu vực nhỏ ở tận cùng sa mạc của xứ cát, Eliott. Cậu có thể đọc cho chúng tôi những gì được viết ở đây không? Tin chỉ vào một cái nhãn dán trên chiếc chậu sành trồng cây. Samuel năm 10 tuổi. 1256 Broadway, New York, Mỹ. Elias đọc to. Đây là tên tuổi và địa chỉ của một đứa trẻ. Đúng vậy, Tin xác nhận. Đây là tên tuổi và địa chỉ của đứa trẻ được gắn với cái cây này. Phà chèo ngay lên chiếc bàn đặt chậu cây. Này, anh bạn làm nhảm cái gì đấy? Không ai bị trói ở đây cả. Con khỉ thốt lên. Tin bật cười sảng khoái. Gắn theo nghĩa bóng thôi, anh táp. Vua Cát đã thiết lập một quy trình cho phép kết nối mỗi người hạ giới với một cây miên diệp. Nhờ sáng kiến này, chỉ cần rắc cát vào cây để gây ngủ cho người hạ giới được gắn với nó. Không cần thiết phải đi đến tận nhà từng người nữa Điều này cho phép tiết kiệm vô khối thời gian Sao cơ? Mỗi người hạ giới đều có một cái cây á? Phà Dô hỏi lại Đúng vậy, tất cả mọi người Ngoại trừ những đứa trẻ sơ sinh Phải cần đến vài tuần, thậm chí vài tháng Trước khi có thể kết nối một em bé với một cái cây Phà hít quỳ trỏ vào Elliot Này, cậu có hiểu gì không? Con khỉ thì thào vào tai cậu bé mộng chủ. Có, Eliud đáp, tim đập thỉnh thịch. Điều này có nghĩa là ba tôi có một cái cây ở đâu đó trong nhà kính này. Chúng ta có thể yêu cầu tin dẫn mọi người tới đó, Phajo đề xuất. Không, Eliud đáp. Trước hết, tôi muốn nói chuyện với vua cát cái đã. Tùy cậu thôi. Trong khi hai đứa đang trao đổi với nhau, tin đã tiến lại gần một mặt kính nằm nghiêng đặt trên một chiếc đế bằng gỗ ở cuối hàng cây. Anh lướt tay trên đó và nhiều biểu tượng màu sắc sáng lên trên màn hình. Elliot, cậu có thể vui lòng cho tôi xin đầy đủ tuổi và địa chỉ được không? Anh hỏi. Elliot La Fontaine, 12 tuổi, phố Lisbon, Paris. Tin chạm vào một biểu tượng rồi dùng ngón tay lướt trên màn hình tìm tên tuổi và địa chỉ của Elliot. Chúng ta gặp may rồi. Cây miên diệp của cậu ở ngay trong nhà kính này. Chúng ta sẽ đi xem nó. Theo tôi nào. Anh thanh niên đưa ba vị khách tới đầu kia của gian phòng, lên qua những người thợ cát mặc áo thụng màu xanh lam đang lúi húi bên những cây cây. Một số chỉ quan sát chúng, trong khi số khác giải lên lá cây từng vốc bột siêu mịn mà họ đem theo trong những cái bị rắt ở thắt lưng. Phá Du lên một cái bàn Và đi dích sắc Quả những cây cây Về phần mình Eliud đọc nhanh những chiếc nhãn dán Trên các trậu sành Khi đi lướt qua chúng Những cây cây này Chỉ toàn được gắn với bọn trẻ con Cậu ngạc nhiên lên tiếng Đúng Chúng ta đang tham quan Một trong những nhà kính Dành cho trẻ em Từ 9 đến 13 tuổi Tin giải thích Có hơn 200 nhà kính như thế này trong cung Thực ra Chúng tôi cố gắng tập hợp lại trong cùng một gian phòng Những người có các nhu cầu giống nhau Đối với trẻ em, các nhu cầu tùy theo độ tuổi Chẳng hạn như, các em bé cần phải ngủ nhiều giấc trong ngày Trẻ lớn hơn thì phải ngủ trưa, thiếu niên hay ngủ nướng cuối tuần Sau đó, tùy theo các gian phòng Chúng tôi sắp xếp những người có cùng mối giờ và thói quen ngủ Cả một núi công việc phải chuẩn bị